Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương 7 của quyển sách Tuổi trẻ không trì hoãn của tác giả Thần Cách Chương 7 Dùng kế hoạch hợp lý đuổi trì hoãn Kế hoạch đương nhiên quan trọng nhưng kế hoạch hợp lý còn quan trọng hơn thì gây ra trật từ trước sau của từng công việc lúc nào cũng phải nhắc nhở mình rằng kế hoạch không nhanh bằng thay đổi hãy viết cả khả năng thay đổi vào bản kế hoạch khi phải đối phó với thay đổi bạn mới không bị rối loạn Sắp xếp trước khi có chuyện đột xuất xảy ra không bị cuốn Có người luôn nói kế hoạch không theo kịp thay đổi Thế là tùy tâm tùy ý Việc nào đến thì phải giải quyết Cái đấy gọi là tùy cơ ứng biến Nhưng nếu trường hợp này Rơi vào những người trì hoãn Thái độ đó lập tức biến thành cái cớ Để họ lười biến Hồi hồ tiểu lãng, học cấp 3 Ngày nào cũng vội trầu vào làm đề thi Anh ta có cảm giác mình sắp bị đề thi Nhấn dịp đến hơi Hằng ngày cuối đầu làm đề thi tới mức cổ sắp không góc lên nổi, bận rộn cả ngày. Nhưng lúc nào cũng là đề này mới làm một nửa, đề kia mới động bút. Kết quả cuối cùng là chẳng có đề thi nào hoàn thành tới nơi tới chốn. Kỳ thi cuối cấp kết thúc, bạn bè vui vẻ kể cho nhau nghe. Đề thi có câu giống với đề nào đó từng làm. Hồ Tiếu Lãng chỉ có thể nhớ loại bài này xuất hiện trong đề nào, chứ không biết câu hỏi đó ở đâu bởi vì rất nhiều đề thi của anh ta luôn trong tình trạng công trình chờ hoàn thiện. Đại học năm nhất, hồ tiểu lãng vẫn còn là một thiếu niên quang vô cùng tích cực cầu tiến, ban đầu thậm chí ứng cử làm cán bộ lớp. Nhưng khi làm cán bộ lớp rồi cũng không sửa được cái bệnh hội cấp 3. Bạn cùng phòng miêu tả hồ tiểu lãng khi bận thì nghe giống như spiner, còn lúc đảnh lại như chẳng có việc gì để làm. Spiner là một dạng đồ chơi fitget nhỏ bạn có thể mang theo hàng ngày EDC và để có thể giúp bạn giảm stress và bồn chồn với nhiều kiểu dáng khác nhau. Ý tưởng cơ bản về công dụng của Spiner là khi thường xuyên mang theo chúng, bạn có thể giảm thiểu những thói quen xấu như cắn móng tay, rung đùi hoặc hút thuốc. Khi thầy phụ trào bảo phải nộp cái gì đó trước 4 giờ chiều thì Hồ tiếu Lãng chắc chắn luôn là người nộp sát giờ nhất. Có lần, vừa khéo buổi liên hoan của lớp và một hoạt động của câu lạc bộ trong trường tổ chức cùng lúc là chủ nhiệm câu lạc bộ lẫn cán bộ lớp nên đương nhiên Hồ Tiểu Lãng phải đảo nhiệm những nhiệm vụ quan trọng sáng sớm hôm mấy. Hồ tuyết Lãng nằm trong giường, lòng thầm tính xem hôm nay phải làm những việc gì. Đầu tiên phải đưa cán bộ lớp cùng đi mua đồ cho buổi liên hoang, sau đó đến hợp với hội viên của câu lạc bộ. Tiếp theo, nhắc người phụ trách các công việc liên quan mang sổ ghi chép cuộc họp. Ngoài những công việc đó ra, còn phải đi đưa hóa đơn cho giáo viên phụ đạo. Nghĩ vậy, anh ta tính toán tất cả những công việc đó chỉ cần nửa ngày là thừa sức làm xong. Vậy là sắp xếp việc đi mua sắm sang buổi chiều lại thêm đường đến văn phòng câu lạc bộ cũng thuận đường đi siêu thị tiếng lãng yên tâm nằm ngủ thêm đến 8 9 giờ ăn trưa xong mới bắt đầu đi mua sắm đến siêu thị các cán bộ lớp ý kiến bất đồng thảo luận rất lâu phải gần 3 tiếng mới mua đủ đồ kết quả đến chỗ lấy hóa đơn lại xảy ra trục trặc. không thể lấy hóa đơn ngay mà 6 7 giờ mới lấy được Hồ Tứ lãng đành vội vàng quay về câu lạc bộ hợp tưởng tới 6 7 giờ có thể kết thúc rồi đi lấy hóa đơn luôn Ai ngờ cậu bạn thư ký ghi chép nội chung cuộc họp đột nhiên có việc đến muộn nửa tiếng, khiến mọi người phải ngồi đợi, kết quả gần 7 giờ rưỡi mới xong. Hồ Tú Lãng vội vàng quay lại siêu thị lấy hóa đơn, sau đó nhanh chóng mang tới cho thầy Phụ Đạo. Anh ta vừa đến văn phòng, thầy Phụ Đạo đã lên xe đi về nhà. Hồ Tú Lãng chỉ còn biết cầm hóa đơn chạy tới muốn đứt hơi đến chỗ tổ chức liên hoan của lớp để tuyên bố bắt đầu, mãi đến hơn 10 giờ Hồ Tú Lãng mới quay về phòng ký túc Ngày hôm sau Anh ta phải dậy sớm để mang hóa đơn cho thầy phụ rào Nhưng sợ hết túi quần túi áo Đều không thấy Hóa đơn cùng chiếc quần mặc hôm qua Đã nằm trong máy chặt quay mấy vòng Tiểu lãng đành phải tới nặng nỉ người ta viết lại Khó khăn lắm Mang được đến văn phòng cho thầy phụ rào Còn bị mắng một trận Hồ Tiểu lãng thấy mình đúng là trang tận mạng Có người bạn cùng phòng gợi ý Cậu nên để tra chút thời gian dự phòng Ngộ nhỡ có chuyện phát sinh Đừng sắp xếp thời gian chặt quá Nhưng trong mắt Hồ Tiểu lãng, Đó không phải là vấn đề sắp xếp thời gian mà là vấn đề may đuổi. Khi đi làm, Hồ Tứ Lãng vẫn thấy nhiệm vụ mà chú nhiệm giao luôn để tới phút cuối mới làm. Về sau, anh gặp được chú Trương, một người làm kế hoạch đã hơn 10 năm. Chú Trương ngày nào cũng đến văn phòng từ sáng sớm, sau đó cầm tập giấy ghi chú, nhìn bảng biểu trong máy tính, vừa lẩm bẩm, vừa viết viết ghi ghi. Sau khi tân quen, Hồ Tứ Lãng mới biết chú Trương đang viết bản kế hoạch. Bản kế hoạch của chú Trương ghi rõ những việc cần làm xong buổi sáng và những việc cần làm xong trong buổi chiều. Còn tờ giấy ghi chú nhắc nhở chú trình tự trước sau của mỗi việc. Hồ Tiếu Lãng chẳng để tâm cho rằng lập kế hoạch là việc hạ cấp. Chú Trương bảo anh ta rằng con người đều có tính lười, chỉ muốn an nhàn trước mắt, về sau sẽ thiệt thòi. Hồ Tiếu Lãng không hiểu hỏi. Tuyệt ra cháu cũng từng lên kế hoạch kiểu này rồi, nhưng không có hiệu quả. Những tờ giấy xanh xanh đỏ đỏ của chú có ích gì không? Chú Trương nói đầy ý nhị, làm làm việc quan trọng quý ở sự kiên trì ba ngày đầu là khó nhất, tạo thành thói quen xong thì tốt rồi. Con gái chú hồi nhỏ chỉ thích chơi, có lần chú mua cho nó một con thỏ nhỏ, nó thích lắm. Bảo nó đi đọc sách, nó không chịu, cứ quấn lấy con thỏ đó. Về sau chú nghĩ ra một cách, chú lên thời khóa biểu cho nó. Buổi sáng nó bắt buộc phải học thuộc một bài thơ hoặc một đoạn văn. Nó làm xong, có thể dắt con thỏ đi chơi một phòng, cháu đón xem thế nào. Chắc không kiên trì được mấy ngày sau, hoặc là về sau con thỏ không còn sức hấp dẫn nữa, thời khóa biểu của chú cũng vứt đi sai rồi con gái chú hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian trong thực khóa biểu chỉ là nó đưa ra yêu cầu về phần thưởng hồ tiểu lãng vẫn chưa hiểu một vấn đề một tờ kế hoạch mơ hồ như thế là khiến người ta bối rối đối với vấn đề này chú trương là người có kinh nghiệm kế hoạch theo không kịp thay đổi của hồ tiểu lãng đến chỗ chú trương lại thành chất xúc tác bởi vì đối với chú trương thay đổi đúng là khiến người ta không kịp trở tay ngoài tùy cơ ứng biến ra cũng cần có thời gian để giải quyết các vấn đề đột xuất vì vậy Hãy nghĩ đến điều đó, chú Trương đều cố gắng hết sức để giải quyết xong vấn đề. Thời gian còn lại, vừa có thể đối phó với thay đổi, cũng có thể dùng để nghỉ ngơi. Hồ Tuyết Lãng nghe xong, gật đầu đi lìa, học chú Trương bắt đầu lên kế hoạch. Mấy ngày đầu, anh ta quy định mình phải làm xong việc mới, được vào quay vô uống cà phê. đồng thời, ngoài việc dùng giấy ghi chú để nhắc nhở mình ra, còn nhờ chú Trương giám sát, thậm chí ngay cả món cà phê yêu thích nhất cũng giao cho chú Trương quản lý. Sau vài ngày kiên trì, Tiểu Lãng cũng quen dần Nhưng anh ta vẫn không thích hoàn thành công việc trước Một hôm công ty đột nhiên có dự án Yêu cầu của chủ nhiệm là Những người đã hoàn thành các công việc hiện tại của mình Mới có cơ hội tham gia dự án này Hồ tuyết Lãng chỉ còn biết Nhìn ánh mắt tiếc nối mà Lão Trương dành cho mình Đó chính là kế hoạch theo không kịp thay đổi Hồ tuyết Lãng lần đầu tiên đã nhận được một bài học Từ sau lần đó, Hồ tuyết Lãng bắt đầu cố gắng hết sức không để mọi việc đến thời hạn cuối cùng. Lúc sắp kiên trì được một tháng, anh ta phát hiện thời gian mỗi ngày của mình đều rất dư dả, làm xong việc rồi còn bố trí thời gian nghỉ ngơi. Trước kia hồ tiểu lãng thích đọc sách, nhưng chẳng có thời gian để đọc nữa. Còn bây giờ, hàng ngày anh ta vẫn dành được một ít thời gian để đọc sách. Anh ta cảm thấy trạng thái làm việc của mình rất tuyệt, giống như lúc nào cũng được nạp đủ pin vậy. Về sau lão trương trả cà phê cho tiểu lãng, chủ nhiệm cũng khen tiểu lãng chăm chỉ nhanh nhẹn còn đặc biệt khen đích danh Tiểu Lãng là người luôn hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn trong cuộc họp toàn công ty. Mọi người ai cũng bảo Hồ Tiểu Lãng đặt sai tên rồi bởi vì anh ta chẳng lãng tí nào. Hồ Tiểu Lãng trong lòng hiểu rất rõ thực ra lười, là cho trì hoãn. Bản kế hoạch rất quan trọng, nhưng lập một bản kế hoạch hợp lý còn quan trọng hơn. Sắp xếp thời gian quá đầy, không thể nào có được hiệu quả tốt nhất, thậm chí còn dẫn đến áp lực rất lớn cho những người bị giới hạn về thời gian. Hơn nữa không đủ thời gian là nguyên nhân quan trọng khiến người ta không đối phó và giải quyết được những vấn đề đột xuất. Vì vậy, phải luôn nhắc nhở mình kế hoạch không theo kịp thay đổi dành ra một khoảng thời gian để đối phó với sự thay đổi là rất cần thiết. Mẹo nhỏ Một, để ra thời gian đối phó với sự thay đổi coi thay đổi là động lực kích lệ việc mình hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Hai, dùng các phương thức giải trí và tá lỏng làm phần thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ của mình cũng có thể nhờ những người bàn tráng tinh cầy giám sát việc thực hiện kế hoạch. Việc có nặng, nặng nhẹ, nhanh chậm, biết phần cấp mới không hao tâm tổn trí. Thứ mà chúng ta thật sự sợ là chính bản thân mình. Lý do chúng ta kén cá chọn canh nhiều khi không phải vì chúng ta kỹ tính trong lựa chọn, mà là vì sợ phải đối mặt. Trên con đường trị bệnh trì hoãn, hồ tiếu lãng phải trải qua một thời kỳ rất kỳ lạ. Khi ấy, anh ta bắt đầu lên kế hoạch cho những việc mình cần phải làm, cũng bắt đầu từ từ giải quyết những việc mà mình đang phải đối mặt. Nhưng những việc còn lại sau cùng luôn rất nặng nề, anh ta cảm thấy những việc đó chính là cộng rơm cuối để chết con lạc đà, chứ không buồn ngồi nghĩ xem có phải mình cần thay đổi cách sắp xếp trật tự công việc. Cho đến một lần, anh ta về trường tham dự, hợp lớp, bạn cùng bàn ngày trước của Hồ Tiếu Lãng cũng về, bạn cùng bàn Tân Ngô Dương là một học sinh giỏi, yêu thích học tập, vì hàng ngày, mỗi khi tăng học, cậu ta đều rất thoải mái và cậu ta luôn học hành chăm chỉ ngay từ nhận tiết đầu tiên. Hồ Tiếu Lãng cứ nghĩ càng ngày, về sau chắc chắn cậu ta càng về già. Đặc biệt, tháng cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Ngô Dương gần như ngày nào cũng học ít hơn Hồ Tiếu Lãng 2-3 tiếng đồng hồ. Còn Hồ Tiếu Lãng ngày nào cũng ở lại lớp chiến đấu đến 11-12 giờ vì anh ta phát hiện ra mình đã hỏng quá nhiều kiến thức ít tích lâu dần giờ tích thành núi rồi. Anh ta có thói quen thường bỏ lại những đề thi mình không biết đến cuối mới giải quyết. Bởi hồ tuyết lãng cho rằng làm nhiều những đề mình biết sẽ giúp tăng lòng tin. Khi đó bố mẹ hồ tuyết lãng thấy con trai chăm chỉ như thế chắc chắn có thể thi tốt. Nhưng hồ tuyết lãng chỉ đổ một trường chính quy bình thường, còn ngô dương lại đổ một trường trọng điểm ở bắc kinh. Tiểu lãng thấy ngô dương quá may mắn. Nếu cho anh ta thêm thời gian ôn tập không chừng cũng có thể đổ trường trọng điểm trong buổi họp lớp đó hai người ngồi nói chuyện với nhau hiện giờ Ngô Dương đang làm quản lý đầu tư ở một công ty tại Bắc Kinh nói tới kỳ thi cuối cấp năm xưa Ngô Dương cười bảo chỉ là may mắn thôi nhưng khi họ cùng nhau vào nhà vệ sinh Tiểu Lãng vô tình nghe thấy Ngô Dương nói chuyện điện thoại mới bừng tỉnh ngộ nếu anh ta đoán không nhầm là do cấp dưới của Ngô Dương gọi đến hồ Tiểu Lãng trong nhà vệ sinh nghe thấy Ngô Dương nói hôm nay tôi đi họp lớp khoảng 2 giờ chiều sẽ xong công việc ngày hôm nay cậu sắp xếp giúp tôi nhớ kỹ Khách hàng khó tính nhất sắp xếp ngay đầu tiên, xử lý xong khách hàng đó, rồi phần sau sẽ dễ dàng hơn. Nhớ chưa? Hồ Tiểu Lãng rất không hiểu, bởi vì mỗi lần chủ nhiệm giao cho anh ta điều tra thị trường, Hồ Tiểu Lãng thường giải quyết những khu vực nhỏ nhất trước, còn những thị trường lớn, số liệu tương đối phức tạp, anh ta có thói quen để làm sau cùng. Lúc này anh ta mới nhớ ra trước kia mình từng đọc một câu chuyện tên là Điện Kỵ đua ngựa. Anh ta luôn cho rằng đó là do cơ hội và có dân tố may mắn, nên mới thành công. Anh ta cũng nhớ rất đỏ trong phần viết lại cảm nghĩ sau khi đọc bài của mình, thầy giáo chỉ phê một chữ, Trung. Giờ nghĩ lại, khi đó cách kỳ thi cuối cấp 3-4 tháng, hàng ngày Ngô Dương đã chạy lên văn phòng sinh đề của thầy giáo, còn Hồ Tứ Lãng tới tháng cuối cùng mới kỹ đến việc sinh đề để làm thì chẳng còn thời gian. Anh ta đột nhiên rất khao phục Ngô Dương. Ngô Dương có được ngày hôm nay không đơn giản chỉ dựa vào may mắn. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, Hồ Tuyết Lãng làm như không có chuyện gì hỏi thăm tình hình công việc của Ngô Dương. Trong quá trình nói chuyện, anh ta phát hiện Ngô Dương là một người tràn đầy năng lượng và thích thử thách. Học lớp xong, Hồ Tuyết Lãng bắt đầu ngẫm nghĩ, đóng giấy ghi chú xanh đỏ dán đầy bàn làm việc của mình liệu có nên điều chỉnh một chút. Anh ta lật tìm giấy ghi chú của máy hôm trước, công việc trên đó phân bổ như sau. Chuẩn bị giấy in, clear đĩa U trong máy tính. đổm sổ công việc cho chủ nhiệm và thứ tư mới bắt đầu đi vào chủ đề chính. khi anh ta lần lượt làm xong ba công việc được sắp xếp trước, thời gian đã tiêu hao không ít. anh ta luôn lãng phí rất nhiều thời gian trong trạng thái uể oải lười biếng. ví dụ khi chuẩn bị giấy in, anh ta luôn không quên vào phòng trà và cốc cà phê. còn khi đi đưa sổ công việc cho chủ nhiệm, lúc ngang qua các phòng ban khác dừng lại bàn bạc bà với đồng nghiệp xem trưa nay ăn gì, thời gian buổi trưa cứ thế trôi đi trong mớ việc lạc vặt. Và... Còn bản thân Hồ tiểu Lãng lại chẳng hay biết gì, luôn cho rằng công việc đã được giải quyết quá nữa, chỉ còn lại một trang thôi. Đến buổi chiều, anh ta đành khởi trọng chế độ làm việc điên cuồng, gặp rất nhiều vấn đề khúc mắc, hoặc là không đủ thời gian, hoặc là không tìm được cách giải quyết, hoặc nghĩ cách tìm cứu, binh viện binh. Từng đến cuối ngày, cả người mà tới đời đỡn đi không nổi, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Hồ Tiếu Lãng quyết định thay đổi giấy ghi chú của mình, anh ta đánh dấu giấy nót màu đỏ là dành cho công việc cần giải quyết ngay còn trên những mảnh giấy ghi chú có màu sắc ôn hòa hơn thì ghi những công việc tương đối nhẹ nhàng. sợ khi mới bắt đầu mình sẽ bị lẫn lộn anh ta còn đánh dấu ABC trên giấy ăn ngay sau khi đọc lại một lượt anh ta bèn cất những giấy ghi chú có màu sắc ôn hòa vào ngăn kéo cho tới khi giải quyết xong công việc trên giấy ghi chú màu đỏ mới lấy ra mấy ngày đầu anh ta nhấp nhẫm muốn đổi trật tự bởi vì trật tự mới khiến anh ta không thể bước vào trạng thái làm việc nghiêm chỉnh. Tình trạng đó kéo dài khoảng một tuần mới có chuyển biến. Tất cả mọi bản kế hoạch trong tháng đó, về cơ bản Hồ tiểu Lãng đều nộp cho chủ nhiệm trước thời hàng. Và điều khiến anh ta kinh ngạc hơn cả là số bản kế hoạch bị trả về làm lại ít hơn trước rất nhiều. Về sau, có đồng nghiệp mới thấy những giấy nốt màu đỏ được đánh dấu A trên đó thì rất tò mò sau khi nghe Hồ tiểu Lãng giải thích lại chẳng công nhận cho rằng cách làm của Hồ Tiếu Lãng quá ố trĩ. Nhưng sau đó mọi người đều lần lượt học cách làm của Hồ tiểu Lãng có điều chẳng mấy người kiên trì được tới cùng. Thời gian sau, hồ tiến lãng lên quay xin chat với ngô dương khi hỏi thăm chuyện công việc. ngô dương kể mấy sinh viên mới tốt nghiệp đều thích làm việc đơn giản trước để việc khó giải quyết sâu. cuối cùng thì chẳng làm được việc gì trao hồn. ngô dương bảo cậu ta trang nghị cách sửa tật đó cho nhân viên của mình. thực ra lý do chúng ta có thói quen trì hoãn có mối quan hệ nhất định với việc chúng ta có tự tin với bản thân hay không khi đối mặt với công việc khó khăn những người chám thát thức thích thách thức luôn lựa chọn xong lên phía trước Đối với họ, quá trình giải quyết khó khăn không chỉ là quá trình thu hoạch mà còn là một kiểu động lực giúp họ có được trạng thái sống tốt hơn Vì vậy, họ không bao giờ để việc khó tới tận lúc cuối cùng mới giải quyết Ngược lại, người không tự tin vào bản thân luôn sợ những vấn đề khó khăn làm tổn thương lòng tự tin của họ thậm chí ảnh hưởng tới việc hoàn thành các công việc khác Vậy là, họ cứ lần nữa để các công việc ấy tới tận phút cuối cùng Lâu dần trong họ xuất hiện tâm lý phản kháng trước các công việc khó khăn, thậm chí bắt đầu nảy sinh tâm lý sợ hãi, còn trì hoãn rõ ràng, trở thành cản tránh gió của họ. Đến lúc không thể trốn tránh được nữa, họ chỉ còn biết gồng mình bước tới, kết quả không cần đoán cùng biết, lòng tự tin của họ lại gặp phải thất bại. Dần dần, chúng tự tin ít ỏi sẽ càng kiệt và biến mất, và họ trở thành những người mắc bệnh trì hoãn cấp độ nặng. Tiếp nữa, chúng ta phải biết suy nghĩ đồng thời biết học tập những phương pháp hay của những người bên cạnh Chữa bệnh trì hoãn không phải là chuyện của ngày 1, ngày 2, phải bắt đầu từ những điều cơ bản nhất. Những phương pháp ấu trĩ mà chúng ta coi thường luôn là những phương pháp thích hợp nhất với chúng ta trong thời kỳ đầu chữa bệnh trì hoãn, giống như chúng ta bị cảm vị. Đối với người mới cảm, bác sĩ luôn bắt đầu bằng những đơn thuốc đơn giản nhất bởi vì cơ thể chúng ta sẽ sản sinh ra kháng thể với dược phẩm. Nếu dùng luôn loại thuốc đặc trì mạnh thì lựa chọn sau này sẽ ít đi. Vì vậy, sự hình thành thói quen xấu là quá trình sản sinh ra một loại kháng thể nào đó. Mẹo nhỏ. 1. thường xuyên sử dụng giấy ghi chú sẽ tạo được thói quen tốt. 2. phân cấp một công việc tốt cho việc quản lý thời gian. 3. lâu sáng mắt, học những người giỏi bên cạnh mình. Ưu tiên việc quan trọng số 1, tránh hỗn loạn và trì hoãn. Bên cạnh là công việc cần làm nhưng còi trước máy tính vẫn vô thức cảm di động lên chơi khi nhận ra đến lúc phải làm việc một hai tiếng đã trôi qua rồi. Lúc sắp hết giờ, đầu bù tóc rối bắt tay vào làm, làm mãi làm mãi, vẫn phải tăng ca. Ví dụ ở trên là biểu hiện vô cùng điển hình của bệnh trì hoãn Có tờ báo đã dùng ví dụ này để làm một cuộc điều tra. Những người được phỏng vấn trao phần để thừa nhận mình từng có biểu hiện đó. Tình hình trì hoãn của không ít người được phỏng vấn còn nghiêm trọng tới mức thường xuyên ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Tôi thường xuyên trì hoãn công việc đến mức không thể trì khoản thêm được nữa mới bắt đầu làm. thỉnh thoảng không hoàn thành đúng thời hạn, tôi thường xuyên cho rằng có lẽ cho mình cu dốt hơn người khác. Tôi biết rõ thời gian phải hoàn thành công việc nhưng thấy vẫn sớm lại không kìm được mà làm những việc đơn giản trước, kết quả cuối cùng phải tăng ca mới hoàn thành công việc. Vì tật này tôi bị nhắc nhở không ít lần. Tôi cảm thấy tôi đã quen với kiểu làm việc như thế này rồi. Thời gian trước đó thì cứ trì khoản đến gần deadline mới lên tinh thần cắm đầu cắm cổ làm, hiệu quả công việc rất cao, có điều lúc trì hoãn, trong lòng vẫn thấy sốt ruột Tiếc tấu cuộc sống trong xã hội hiện đại nhanh, áp lực công việc lớn, hoàn thành công việc này lại có công việc tiếp theo tìm đến. Điều này khiến nhiều người thà trì hoãn những việc đang làm còn hơn bị khối lượng công việc này ngày một nhiều đè bẹp. Do vậy, họ trì hoãn một cách vô tức, thường dùng những công việc nhìn tưởng nhẹ nhàng để khiến bản thân lười thêm được nửa ngày, nhưng tình trạng trì hoãn này thường sẽ xấu đi. Từ trì khoản để sau rồi làm tới trì khoản không làm nữa Cho đến tầng phút cuối cùng Mới vội vàng đi xử lý Khiến chất lượng công việc không được đảm bảo Những người này sống đã ý thức được vấn đề đó Nhưng không tìm được cách xử lý thích hợp Coi thời hạn cuối cùng Phải hoàn thành công việc là động lực tất yếu để khởi công Tình huống này vô cùng phổ biến Nguyên nhân chủ yếu là không phân biệt được Cái nào là chính cái nào là phù Trong quá trình làm Luôn đã lộn trình từ Để những công việc chưa cần bắt đầu làm ngay chiếm dụng một phần lớn thời gian và sức lực, còn công việc cần phải làm cây thì chần chừ không khởi động, cuối cùng là hiệu quả công việc thấp, thời gian hoàn thành công việc kéo dài. Do suy nghĩ tới hậu quả như bị trách cứ, bị phạt vân vân sẽ khiến tâm lý của người trì hoãn thêm áp lực, từ đó thêm lo lắng, thậm chí dần tới bị trầm cảm. Muốn khắc phục trì hoãn một cách không hỗn loạn trước khi bắt tay vào làm việc, phải phân trình tự trước sau, chính vụ cho công việc căn cứ vào yêu cầu và kết quả phân thành 4 loại. Việc gấp và quan trọng, quan trọng nhưng không gấp, gấp nhưng không quan trọng, không gấp cũng không quan trọng. Sau đó căn cứ vào trình tự này để hoàn thành công việc. Đồng thời, trong công việc cũng vậy, có những việc xảy ra hàng ngày, có những việc lại đột xuất, có việc cần phải giải quyết ngay. Sắp xếp theo thứ tự chính phụ, trước tiên hãy giải quyết những công việc cần gấp và quan trọng đã. Còn những việc không mấy quan trọng, sắp lại phải hoàn thành ngay, nếu không làm sẽ ảnh hưởng đến các công việc liên quan khác cũng phải giải quyết nó với tốc độ nhanh nhất. Nếu không làm ngay, công việc cần gấp nhưng không quan trọng này sẽ bị trì hoãn thành cần gấp và quan trọng, đồng thời có khả năng tạo ra sự trì hoãn trong cả chuỗi công việc. Tất cả đều phải căn cứ vào tình hình thực tế để đưa ra phán đoán linh hoạt. Cùng lúc, với việc phân chia rõ thứ tự chính phụ, cũng phải lập ra một kế hoạch thực hiện chi tiết rõ ràng. Không một kế hoạch nào chi tiết cụ thể rất dễ xảy ra tình trạng đi chợt quỹ đạo trong quá trình thực hiện. Sau khi phân chia công việc từ to tới nhỏ, phân vùng, phân khu để tiến hành xử lý, xác định mục tiêu càng cụ thể càng dễ quản lý, phải hoàn thành cả một công trình vĩ đại ngay một lúc sẽ khiến người ta cảm thấy sợ, nhưng nếu chỉ hoàn thành một phần của công trình ấy thì sẽ không khó, đối với người trì hoãn có khả năng kiềm chế kém, một mục tiêu đơn giản dễ dàng có thể quản lý là thứ mà họ chấp nhận được. Từ ít tới nhiều, công việc có phức tạp to lớn đến đâu cũng sẽ bị gầm nhắm hết từng chút một. Khi lên kế hoạch cần chú ý một điều, kế hoạch tổng thể và chi tiết đều phải khống chế thời gian Điều này có thể khiến bản thân ở trạng thái hơi căng thẳng trong việc khi làm Bệnh trì hoãn rất dễ kéo dài thời hạn công việc mà sự thực chứng minh là càng trì hoãn lâu, hiệu quả công việc càng thấp, mất nhiều thời gian hơn thì trì hoãn cũng sẽ dài hơn Vì vậy, khi bạn lên kế hoạch phải kẹp chặt thời gian một chút không để cho mình có cơ hội tùy ý trì hoãn. từ đó đơn cao hiệu quả công việc căn cứ và kế hoạch đã được lên đảo ngược một điểm thời gian cần bắt đầu công việc Khi thời điểm đó đến, phải gạt bỏ hết mọi sự quấy nhiễu để bắt tay vào làm để tránh tình trạng đến giờ mà không thể khởi động. Việc cần làm trước tiên là gạt mọi thứ dễ làm, dễ gây ảnh hưởng sang một bên như là tắt hết, quay xin, quy, những trang web giải trí mua sắm chỉ để lại công cụ cần thiết cho công việc. Do môi trường làm việc hiện đại hóa, nên rất nhiều thông tin cần phải tìm hiểu trên mạng. Bạn rất dễ lang thang sang các trang web khác trong lúc đi tìm mua tài liệu Vậy bạn hãy đặt ra cho mình một thời gian nhất định. Ví dụ, cần phải lên mạng tìm thông tin về một thị trấn nhỏ phong tình của một đất nước nào đó. Có lẽ bạn chỉ cần 2 phút để hoàn thành công việc này. Phải để tránh việc đi lang thang, lạc chủ đề khi trên mạng. Bạn hãy dùng di động, đặt thời gian. Khi đồng hồ đổ chuông, bạn hãy kiểm tra lại xem tình trạng hoàn thành đến đâu. Qua cách tự giám sát này, đảm bảo công việc sẽ được diễn ra liên tục. Nếu khả năng tự kiểm soát kém, điều kiện gò bó do chính mình đặt ra, Được không thể chấp hành Vậy hãy bường sự trợ giúp từ bên ngoài Như tìm vài người bạn đến cùng làm Có sự giám sát của bạn bè Sẽ càng thêm động lực Mẹo nhỏ Một, đầu tiên phân chính phủ Rồi mới liệt kê theo trình tự Hai, từ tổng thể phân thành chi tiết Rồi lần lượt giải quyết Nhớ kỹ những giọt nước mắt cay đắng Dùng đau khổ làm động lực để hành động Vì phương án của phòng kế hoạch phải làm Lại nên bắt đầu từ thứ hai Hồ Tứ Lãng đã phải làm thêm giờ Mọi người đều cắm cúi vào máy tính để phấn đấu Hồ Tứ Lãng do biết rõ bệnh tiền khoản của mình Tương đối nghiêm trọng Nên lập tức bắt tay vào làm ngay Trong giờ đầu tiên tiến độ công việc của anh ta khá bình thường Lúc này anh ta gặp phải một thông tin Mà bản thân không chắc lắm Nên cần lên mạng kiểm tra lại Vậy là anh ta mở trình duyệt web ra Khi trình duyệt web mở Một trang tin tức nhảy ra Thông tin về một minh tinh giải trí nào đó cặp vợ chồng luôn được xưng tụng là kim đồng ngọc nữ hay bị bắt gặp ngoại tình. Hồ Tiếu Lãng tiện tay lít vào, anh ta nghĩ xem chấp nhoắn rồi kiểm tra lại thông tin cũng chưa muộn. vì chuyện này đã lên top tin tức hàng đầu nên các báo chí thì đuôi nhau đưa tin. Để tăng lượng view, các trang web thì nhau suốt chiều, nội dung mỗi báo, đưa tương đối khác nhau, Hồ Tuyết Lãng xem hết trang này, lại muốn xem trang khác, cứ thế liếc qua liếc lại, không dừng được, thời trang lặng lẽ trôi qua. Cho tới khi Hồ Tuyết Lãng giật mình nhớ ra dự án mình đang làm mới là việc chính, thì Tiểu Tống bên cạnh đã đang kiểm tra báo giá khách sạn chuẩn bị cho hôn lễ của chính mình, nhìn sang Tiểu Lý đang chat với bạn gái trên MSN đôm trả. Dù sao mọi người đều đang cùng làm thêm giờ. Họ không làm việc, bản thân Hồ Tuyết Lãng cũng không muốn làm. Khi Hồ Tuyết Lãng xem đồng hồ, đã 2 tiếng trôi qua, ngay tiểu tống và tiểu lý cũng bắt đầu chăm chú chuyên tâm vào công việc. Anh ta vừa tự trách bản thân, vừa nhanh chóng đóng một loạt các trang web lại, vừa ra lệnh cho mình phải toàn tâm toàn ý, tập trung làm cho xong. Sau khi đóng hết các trang web, anh ta lại nhìn phần của dự án mà mình đang xử lý, thấy cần phải kiểm tra thông tin, đột nhiên nhớ ra lý do mà vừa rồi mình lên mạng. Nhưng anh ta Không những không kiểm tra được thông tin đó mà còn lãng phí 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cái cả việc mình phải làm là gì cũng quên mất tiểu lãng hối hận vô cùng tối hôm đó Hồ tiểu lãng phải dùng 6 tiếng đồng hồ để giải quyết chỗ công việc vốn chỉ cần 3 tiếng là làm xong khi anh ta viết hết đến chữ cuối cùng đã 12 giờ đêm vừa buồn ngủ vừa mệt Hồ tiểu lãng buồn bực muốn chết cái cả xe bus để về nhà cũng không còn để tránh bản thân lặp lại tình trạng đó Hồ tiểu lãng ghi lại hậu quả và quá trình của những lần trì hoãn, lúc nào tiện là dỡ ra xem, nhằm nhắc nhở bản thân kịp thời điều chỉnh, có thể nói ý tưởng đó của Hồ Tín Lãng rất tuyệt, cũng mộng tưởng rằng làm vậy nhất định sẽ giúp bản thân nhanh chóng chữa khỏi căn bệnh trì hoãn, nhưng sau khi cuốn sổ nhỏ kỳ hết, anh ta đột nhiên phát hiện ra cuốn sổ chùa sót này, chữ nào cũng thấm đầy máu và nước mắt. Ví dụ, thời gian thứ sáu phải nộp tổng kết tuần và kế hoạch tuần sau trước 12 giờ trưa, nếu nộp muộn sẽ trừ điểm đánh giá hiệu suất công việc thuộc tính nhiệm vụ tất cả các nhân viên đều phải làm. Tình hình thực hiện nộp vội, nộp vàng lúc 11 giờ 57 phút. 5 phút sau bị phòng hành chính trả về cho các mốc thời gian hoàn toàn sao chép lại của tuần trước. Tạm lỗi sơ cấp nhất sau 10 phút điều chỉnh nộp lại bị nhân viên hành chính chê cười. Phân tích nguyên nhân, tiểu tống cùng phòng không làm kế hoạch trong lúc tìm thông tin về khách sạn để tổ chức tiệc cưới, có hỏi ý kiến mình, ảnh hưởng đến khả năng tập trung của mình. Tiểu Trang ở phòng bên, sang mượn kéo, điềm nhiên bảo chưa làm kế hoạch vẫn gọt sớm, thế là trứng táo chuyện nửa tiếng đồng hồ, làm lỡ tiếng độ của mình. Tổng kết, nhìn thấy người khác không làm, mình cũng không muốn làm, nghĩ rằng tại sao họ chưa làm và mình lại làm trước, cuối cùng là gác ở đó. Đọc những dòng này, Hồ Tư Lãng bất giác cảm thán tại sao bệnh trì hoãn lại khó chữa như thế. Những người có suy nghĩ, người khác thấy trào mình cũng có thể như thế, giống Hồ Tư Lãng thật sự rất nhiều, cho tâm lý số đông, nên mức độ tự trách giảm bớt rất nhiều, cảm giác lỗi lầm, không mạnh dẫn tới ý thức cảnh tỉnh bản thân khi trì hoãn xuất hiện cũng rất thấp. Hồ Tú Lãng đã áp dụng phương pháp ghi chép mỗi lần trì hoãn của mình, đồng thời tiến hành phân tích và tổng kết ở một mức độ nhất định có thể coi là tiến bộ. Nhưng anh ta không tìm ra cách giải quyết vấn đề, đó là điều khiến anh ta đau khổ. Bệnh trì hoãn là một danh từ mới xuất hiện vài năm gần đây nhưng sự tồn tại của hành vi này đã rất lâu rồi chính vì kiểu hành vi đó được đặt tên khiến con người có tâm lý bàn đồng bệnh của mình rất nhiều kiểu tâm lý xấu đông đã tìm thấy tổ chức này sẽ ngấm ngầm đưa ra thông báo với bản thân rằng thì ra người có tình trạng như mình rất nhiều vậy là sự lo lắng bất an trước đó hoàn toàn biến mất hồ tuấn lãng vì việc này mà than ngắn thở dài đúng lúc răng tới tiệm anh ta có việc hồ tuấn lãng bèn thổ lộ hết nỗi khổ của mình với răng Răng vỗ vai Tiểu lãng nói, anh Hồ có đồng phạm trong lúc phạm tội, không có nghĩa là anh không phạm tội, chỉ là từ hành vi cá thể biến thành hành vi tập thể mà thôi. Có bệnh, vẫn phải chữa. Hồ tướng lãng thớt tay Răng, cậu nói nhẹ nhàng thế, nếu tôi có thể giải quyết sớm vấn đề này, sớm đã không phải buồn bực như vậy. Răng nói, tôi gợi ý cho anh nhé, không chừng lại chữa được bệnh của anh đó. Hồ tướng lãng bán tính bán nghi, cậu nói nghe tử xem. Răng băng khoăn, Dù rồi anh bảo bệnh truyền khoản của anh là kiểu bệnh mang tính tập thể của tổ chức. chỉ vậy anh mới vô tức cho rằng mọi người đều như thế. Gợi ý của tôi là anh cần phải xác định rõ cho dù ở cùng một tổ chức. Cũng phải có sự đối xử khác biệt. Anh thử nghĩ mà xem. Có ý gì? Hồ Tuy Lãng không hiểu. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, Linda không bao giờ giết kế hoạch công việc mà còn anh hàng tuần phải khổ sở vì chuyện này. Tại sao lại có sự khác biệt như thế chứ? Bởi vì Linda là em vợ của sếp, huống hộ tư duy của Linda khá nhạy bén. Mầm miệng, đỡ chân tay Chưa bao giờ vì không lên kế hoạch làm việc Mà ảnh hưởng tới tiến độ công việc Nhưng còn anh, nếu không có bản kế hoạch công việc đó Chỉ e anh sẽ ngồi tẩn thờ hết tuần Cho nên anh không có chị gái Làm cái ô lớn, không có ngoại hình Xuất chốn cùng tài năng làm vốn Vậy thì anh đành vất vả hơn thôi Viết và đọc kế hoạch đúng thời hạn Chẳng còn lựa chọn nào khác Thế thì liên quan gì đến bệnh trì hoãn Hồ tiểu Lãng vẫn chưa hiểu Frank dùng bút gõ nhẹ lên trắng Hồ tiểu Lãng Liên quan là trước anh còn trì quản nữa Anh có thể sẽ bị mất việc đó Anh không những không mua nổi iPhone 6 Mình thèm muốn đã lâu rồi Mà cái cả 6 quả táo Cũng chẳng có mua nổi Chỉ một lời làm người ta thất kinh tỉnh mộng Hồ Tuyết Lãng gật đầu đi lìa Có lý, có lý Răng chỉ vào cuốn sổ của Hồ Tuyết Lãng Cách này là của anh Tôi ký nghị anh dẫn nên tiếp tục Nhắc nhở bản thân dẫn tốt hơn là không hành động gì Có ăn năng thì mới tiến bộ được Đấy là sự không phải gặp lại Những giọt nước mắt, những giọt máu hôm nay rơi xuống cây mai có thể trở thành tài sản quý giá trên con đường chiến thắng bệnh trì quản của anh Nếu hiệu quả công kích của hậu quả do trì quản gây ra không đủ lớn hãy vẽ thêm những chiếc iPhone mà anh khao khát bấy lâu nay mỗi khi bị anh trì quản Căn cứ vào mức độ nặng nhẹ của hậu quả ghi chú rõ ràng sự trì hoãn của anh đã khiến anh thêm cách iPhone bao xa nói xong chính răng cũng phải bật cười Hồ tiểu Lãng nhìn cuốn sổ của mình Mặc dù đã ghi tình trạng trì hoãn xảy ra trong quá khứ rồi, tiến hành phân tích, tổng kết, nhưng phải thêm một thứ mấu chốt nữa, tổn thất gây ra, rằng nói đúng, mỗi lần trì hoãn khiến anh ta lại cách mục tiêu xa thêm. Nếu dùng ký hiệu đặc biệt để ghi chú rõ ràng, có thể thấy, đó tổn thất do trì hoãn này gây ra thêm được trực quan hơn, xác định mức độ mình cần coi cảnh tỉnh lại bản thân. Ví dụ, lần này là 10, lần sau là 9, lần sau nữa là 8, cứ giảm dần Có nghĩa mức độ trì hoãn đã giảm, đó là quả thật là một việc khiến người ta vui sướng. Lập tức hành động, Hồ Tú Lãng dùng iPhone làm thứ to tổn thất để đánh dấu vào hậu quả do một vài lần trì hoãn gần đây gây ra. Mà đánh dấu có một tuần, Hồ Tú Lãng đã thấy sợ hãi trùng đẩy. thì ra một khi ngồi tổng kết tổn thất lại khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Bất luận thế nào, cuốn sổ ghi chép trì hoãn này phải được duy trì, hy vọng có ngày nó sẽ không còn cần thiết nữa. Khi ấy, chính là lúc bệnh trì hoãn được chữa triệt để. Mèo nhỏ 1. Ghi chép từng việc mà mình trì hoãn từ cảnh tỉnh nhắc nhở bản thân 2. Dùng thứ mà mình ao ước có được nhất làm thức đo tổn hại sau mỗi việc ghi chú mức độ tổn thất cho bệnh trì hoãn gây ra cho mình để thêm tác dụng kích thích Tổng kết chuyên cần dùng những phần tưởng nhỏ cổ vũ bản thân cố gắng Hôm nay hồ tứ lãng vô cùng buồn chán nằm trên giường xem tivi lúc này màn hình chiếu một tiết mục huấn luyện chó Đám cúng con đáng yêu nhảy qua nhảy lại trên sân, bộ dạng non nớt, phản ứng thông minh khiến người xem vô cùng thích thú, xem một lúc, Hồ Tuyển Lãng phát hiện ra một chuyện thú vị. Mỗi lần đám cúng con kia hoàn thành tiết mục biểu diễn theo yêu cầu của người huấn luyện, người đó sẽ thưởng đồ ăn cho chúng, lũ chó ăn xong, càng thêm hào hứng bước vào màn biểu diễn tiếp theo. Anh ta đột nhiên liên tưởng tới bệnh trì hoãn của mình, có lẽ đây là một phương pháp hay để trị dứt điểm thói trì hoãn. Trước kia trong cuốn sổ ghi chép trị khoản của Hồ tiểu Lãng đều chỉ ghi quá trình, phân tích nguyên nhân và ghi chú tổn thất cho trị khoảng gây ra. Có thể nói, những gì cúng sổ thể hiện toàn là tâm trạng tiêu cực. Sau khi ghi một thời gian, bệnh trị khoản của anh ta không có chuyển biến rõ rệt. Mỗi lần ngồi ghi lại thì quá trình trị khoảng tái hiện khiến anh ta vô cùng đau khổ. Khi không thể giải quyết được vấn đề lại càng đau khổ, đau khổ tới mức giờ anh ta chẳng muốn ghi nữa. Do vậy, anh ta bắt đầu thay đổi suy nghĩ tiến hành sửa đổi sau mỗi tổn thất do trì hoãn gây ra một lần sửa đổi là một lần nhận thưởng cách làm này tràn đầy năng lượng tích cực hồ tướng lãng quyết định mỗi lần khắc phục trì hoãn sẽ thưởng cho mình cuối tuần đi xem phim một lần chiều nay hồ Tứ lãng có một việc cần phải hoàn thành đó là một bản số liệu vô cùng quan trọng trong kế hoạch lần này các con số trong bản đó liên quan đến thứ hạng về chất lượng và số lượng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp cùng ngành cũng là cửa ải quan trọng quyết định bản kế hoạch lần này có được thông qua hay không. Bản thân Hồ tiểu Lãng là sinh viên ngành xã hội nên không nhạy bén với các con số và những nội dung liên quan tới số liệu trong công việc anh ta đều vô thức kháng cự. Hãy nghĩ đến việc và chỉnh sửa bao nhiêu số liệu như vậy anh ta nghĩ hay là sắp xếp các hình ảnh trong bản kế hoạch trước. Nhưng lúc mở kho ảnh ra anh lại vô thức lý thấy cuốn sổ ghi chép đặt bên cạnh trong cuốn sổ đó ghi lại không ít lần trì khoản của Hồ tiểu Lãng và việc anh ta định làm lúc này chính là trì khoản. Mặc dù không phải để mình rảnh rỗi, nhưng cũng là dùng một việc không gấp gáp. Không quan trọng nhất thay thế việc phải làm. Hồ Tú lãng nghiến trăng, đặt cuốn sổ xuống, tắt folder ảnh, mở folder số liệu, nhanh chóng liệt kê danh mục cần làm. khoảng một tiếng sau, hồ Tú lãng đã thu thập được đủ số liệu, nhìn bản dữ liệu đã được lưu về. Trong lòng hồ Tú lãng trào chân cảm xúc thành tích đầy tự hào. Tự hào không phải vì đã hoàn thành một hàng mục công việc mà bởi vì sau khi anh ta phát hiện mình trì hoãn đã kịp thời điều chỉnh sai lầm. Và sự thật chứng minh, sự điều chỉnh này cũng chẳng khó hoàn thành lắm. Chính vì biểu hiện kịp thời sửa đổi đã có thể khiến anh ta rất đổi tự hào. Thì ra cảm giác sửa lỗi là dễ chịu tới vậy. Dù không có thưởng cũng trắng, hậu tư lẳng nhanh chóng lấy cuốn sổ ghi chép trì hoãn ra, nhắn gọn ghi lại chuyện vừa rồi, đồng thời ở phần phần thưởng phải một bông hoa màu đỏ thật lớn lần đầu tiên cảm nhận được ích lợi của việc khắc phục trì hoãn, hồ tuyết lãng không ngủ quên trong chiến thắng quá lâu. sau khi ghi chép lập tức bắt tay vào làm việc tiếp. lần này anh ta hoàn thành bản phân tích thống kê số liệu trong một tiếng đồng hồ, đồng thời chế thành bản phân tích so sánh. trong thời gian ấy, Tứ lãng theo thói quen đi vệ sinh và băng theo di động nên suýt nữa ngồi trong nhà vệ sinh lên mạng lỡ thời gian. cũng may vừa khéo anh ta nhận được cuộc gọi đến mới thoát khỏi và thói quen xấu ngồi lên mạng trong nhà vệ sinh lần này là khắc phục trì hoãn một cách bị đồng, mặc dù nhanh chóng, quay lại làm việc, nhưng độ hào hứng không thể bằng được lần đầu kia. Do vậy, Hồ Tứ Lãng nhận ra rằng khi chữa bệnh trì hoãn, nhân vật chính vẫn là mình, chỉ khi dựa vào chính khả năng của mình để sửa chữa lỗi lầm, cảm giác vui vẻ hạnh phúc mới mãnh liệt, trực tiếp, còn dùng sự trợ giúp từ bên ngoài, độ hưng phấn rõ ràng giảm đi không ít. Có điều, bất luận, thông qua phương pháp gì để thay đổi đều được coi là có tiến bộ. Cuối cùng, anh ta quyết định dùng việc đi xem phim để tưởng cho bản thân. Cuối tuần đến rồi, công viên Kỷ Zoda phần 4 đang hot. Hồ tiểu Lãng rất thích xem phim điện ảnh của Mỹ. Lúc ngồi trong rạp, Hồ Tiếu Lãng nhận ra rằng cảm giác vui sướng của lần xem phim này mạnh hơn nhiều so với những lần trước. Khi trước, trì hoãn công việc để đi xem phim, anh luôn trong tâm trạng tự trách bất ăn, phim hay đến mấy cũng trở thành vô vị. Xem ra tác dụng của việc ban tưởng này là vô cùng cần thiết. Hồ Tiếu Lãng nhấp một ngụm coca mát lạnh từ nói với mình, mèo nhỏ, một mỗi lần khắc phục được trì hoãn hãy tặng cho mình một phần thưởng nhất định, hai niềm vui khi tận hưởng phần thưởng vượt ngoài sức tưởng tượng của bạn, gương những người nổi tiếng tích dùng sổ ghi chép, có người nói bệnh trì hoãn đơn thuần là do lười là bản tính của con người, đúng thế thật không chỉ người bình thường mắc bệnh trì hoãn mà rất nhiều người nổi tiếng cũng bị trì hoãn hành hạ, hà. nhưng họ sẽ có vũ khí bí mật Để chiến thắng trì khoản Đó chính là cuốn sổ ghi chép Ghi hết những kế hoạch, công việc đã hoàn thành Hàng mục công việc chưa hoàn thành Hoặc những chi tiết dễ bị bỏ sót Làm vậy sẽ giúp tỷ lệ phát sinh trì khoản Chạm xuống nhiều Hồ Thích Hồ, sinh năm 1891 Đến năm 1962 Đại văn hào Hồ Thích Là một tấm gương trong việc sử dụng Thành thạo cuốn sổ ghi chép Hồi còn trẻ, Hồ Thích ấp ủ Đủ mọi kế hoạch học tập Muốn đọc hết những tác phẩm nổi tiếng Của các tác gia nổi tiếng từ cổ tới kim, từ Trung Quốc tới nước ngoài, nhưng lại không kháng cự được sự hành hạ hà của trì hoãn. Sapir toàn tập đọc mãi không sâu. Về sau hộ tước phát hiện, khi hết kế hoạch của mỗi ngày, việc cần làm và những việc mà bản thân đã làm vào một cuốn sổ, sau khi làm thế, đầu ốc ông trở nên tỉnh táo và rõ ràng hơn, bao lý do trì hoãn lập tức, không cánh mà bay. Benjamin Van Linh, sinh năm 1706, mất năm 1790. Một trong những người thành lập đất nước nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ, Benjamin Franklin vốn cũng mắc bệnh trì hoãn không nhẹ để thực hiện lý tưởng của mình. Từ nhỏ ông đã hình thành thói quen luôn mang theo mình một cuốn sổ ghi chép hết kế hoạch, mục tiêu vào đó. Thói quen nhỏ bé ấy đã giúp ông chiến thắng bệnh trì khoản và lười biến hoàn thành lý tưởng của ông. Franklin liệt kê cho mình 13 lời răng tiết chế im lặng, trật tự, quyết tâm tiết kiệm, cần cù, chân thành chính nghĩa trung dung, gọn gàng bình tĩnh, tiết dục thiêm tốn nhờ giám sát Đốc thuốc bản thân qua mỗi lời trăng kia chống lại bệnh trì hoãn mà ông giành được thắng lợi Murakami Haruki. Tật trùng hợp là tác giả nổi tiếng của Nhật Bản đương thời Murakami Haruki cũng thích dùng phương pháp ghi chép để đốc thút công việc của mình. Murakami Haruki từng bị trì hoãn làm vướng chân. Ông nhớ lại, họ còn đi học lúc nào cũng mơ màng, không biết hôm nay ngày mấy tháng mấy, đầu óc luôn xuất hiện rất nhiều ý tưởng, có điều chẳng ghi chép lại bao giờ. Về sau, ông bắt đầu dùng sổ ghi lại những suy nghĩ, linh cảm kế hoạch của mình, dần dần thay đổi thói quen trì hoãn của chính mình, hàng cây chạy bộ, sáng tác, đọc sách đúng giờ. Trong các tác phẩm của ông, có rất nhiều chuyện được lấy ra từ cuốn sổ ghi chép, những mảnh ghép rời rạc vụn vặt ấy. Đều là cảm hứng vụt sáng nhất thời của chính tác giả. Các bạn vừa lắng nghe chương 7 của quyển sách Tuổi trẻ không trì hoãn của tác giả Tần Cách Chúng tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe quyển sách này trên website nguoivietyeu nguoiviet.com. Và bây giờ để tiếp nối thì mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương 8 của quyển sách này.